Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Buổi trưa ngày hôm nay, um, sau khi kết thúc hành trình của Thiên Chính, Cửu Long quá Sự Ký Chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới Bộ truyện này là của tác giả Phương Trà Phương Trà thì đã quá quen thuộc với chúng ta, với những quý thính giả của kênh Rất Động Radio Mà Nguyễn Huy phục vụ hàng đêm, lúc 20 giờ mỗi ngày đó Với một phong cách truyện viết về miền Tây sông nước rất là hay um, Lần đầu tiên mà Chuyên Phương Trà sẽ viết một bộ truyện hơi hướng dài hơi một chút. Người xưa trở về, Huy sẽ phục vụ trên kinh Nguyễn Huy truyện dài kỳ vào mỗi buổi trưa hàng ngày lúc 12 giờ nhé. Dự kiến thì bộ truyện này Huy đọc trong 6 tập, mọi người nhớ chú ý đó nghe. Bộ truyện xoay quanh về cuộc đời hành thiện, hành đạo của một cô bé mang trong mình cái căn số lớn và được rất nhiều những người, những vong hồn khác. Chữa vào đó Và hỗ trợ cho cô bé đi hành thiện giúp đời Chúng ta cùng đón nghe Và bây giờ mời quý thính giả bước vào tập đầu tiên Của người xưa trở về Tác giả Phương Trà Năm 1970 Ấp Hòa Phú Xã Hòa Khánh Huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang Hai à hổm trại má thấy mày đi sớm về khuya lắm nha Nè đi đâu vậy? hay là có ý với con nhà ai hả? thôi nghe con, con nhỏ đừng có làm bậy bạ mang nhục chi xóm diện đó nghe. giọng bà út nhẹ nhàng, vừa bút vuốt đầu thằng con trai lớn, bà vừa hỏi: cậu hai nghề lúc này chỉ mới là một cậu thiếu niên, miệng cười cười, cậu trả lời má gọn bưng: lòi chị má ơi, giặc trả đời đồng, mấy đứa em còn còn nhỏ xíu à. Con cũng mới 17 chứ mấy Với lại con đâu có thương ai đâu Vậy chứ mấy bữa nay mẹ đi đâu Mà nửa đêm nửa hôm mới về Ừ thì con đi chơi với mấy thằng trong xóm Má hội chị kể vậy má mà. Mày giỏi quá ha Đi cái gì mà khuya lắc khuya lơ Đến người ta bắt lại Tưởng mày đào ngủ hay là bên kia đó Là đem về bốt hổ tùm lum đó Bộ mày không biết sợ hả con <cười> Trời má ơi Mấy ông lính trong bót á Có ông nào mà không uống xa xỉ, ra Hồng chịt lộn nhà mình đâu Ngày nào đội thúng cho đó bắn Triết rồi mấy ông quen mặt con luôn à Ông có bắt con đâu Bà út gương mặt đanh lại Xỉa dầu trán thằng con Bà gằn giọng nói Má đã nói mà mày không nghe Có cái gì đừng cố về kêu ba má nghe học Tao bỏ chỗ chết luôn đó Hai nghề cười trừ Bước ra sau bếp rửa cặp giò rồi trèo lên giường nhắm mắt đi nhìn thấy hai đứa em đang say giấc ngủ cậu nằm vắt tay lên trán ánh mắt của người thanh niên độ tuổi bẻ gãy sừng trâu sáng lên trong đôi mắt ấy biết bao nhiêu lý tưởng biết bao nhiêu ước mơ đang hừng hực cháy sáng sớm ông bà út đã dậy từ lúc nào ông út đang sột soạt mài lại cái lưỡi cuốc đã cùn. thấy mẹ lay quay vùi hết mấy cái trứng dịch lộn cuối cùng vô trong cái thùng trống cậu khẽ ngồi dậy dở mụn chung ra Mà, má để đó đi má coi cơm nước cho ba đi lát hồi tụi nhỏ nó dậy có cơm ăn sớm nữa ngồi trong bếp nãy tới giờ trên trán bà út đã lắm tấm mồ hôi đưa cái tay áo quẹt một lượt rồi đứng dậy bưng nồi nước luộc trứng hất vào ngoài mấy ao ngày hôm nay như bao ngày khác Cũng vẫn là cái thúng hụt dịch lộn trên đầu Và thùng nước ngọt trước ngực Vì ba năm đó 13 tuổi Còn nhỏ Nhưng thấy anh hai đội nắng đội mưa Cho nên thương lắm Nhất quyết đội đi theo vậy là từ bữa đó Bên cạnh hai nghệ còn có thêm một người bầu bạn Mày làm gì Đi vô đó mời đi Thôi thôi anh hai Mấy ông đó nhìn dữ quá trâu rìa ghê quá em sợ lắm Em không dám lợi đâu Anh hai lại mời đi Nhìn con bé giọt ngắn giọt dài biếu máu Mà hai nghệ thấy thương Nhưng cũng thấy giận Mày đòi theo tao cho bằng được cho mày sợ là sao buôn bán như mày vậy là chết rồi Mày ngu quá Cô tao nè Nói là làm Cậu như mọi ngày Đội cái thúng hột dịch lộn trên đầu Tiến tới chỗ mời khách Phải công nhận cậu hai giỏi lắm Có bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu Bán xong thì về nhà phụ ba má công việc đồng áng có thằng con trai tháo giác như cậu ông bà út thiệt là mừng biết bao nhiêu hôm đó hai anh em đi bán về sớm vẫn còn đang hí hửng ở ngoài sân thì nghe bên trong nhà có tiếng của mẹ hai nghị kiên quyết nói em nói rồi không là không vợ chồng có mình nó là con trai cho nó đi vậy lỡ có bề gì làm sao em chịu nổi đây ờ vợ thằng út nói phải đó Hai bác cũng không có đồng ý đâu. Thôi tự trại sắp lên con đừng có nhắc nữa nghe từ. Bước vào thấy cửa, nghe bà nội cũng bàn lui. Cậu hai nghề liền năng nỉ. Nội à, con lớn rồi. bà má giông nội để con tự quyết được không? Con muốn được đi thoát ly. Không để hai nghề nói hết, bà đã cắt ngang. Tao nói một là một, hai là hai. Thằng Tư Châu à. Từ rài đừng có nhắc lại nữa nghe không Thôi chuyện tới đây chấm dứt đi Bị từ chối thẳng Chú Tư Châu không biết nói gì hơn Đứng dậy cấp cái nón chào Đi ngang qua chỗ cậu Ông đánh mắt nhìn sang một cái Rồi đi thẳng Chiều đến sau giờ ăn cơm Cậu hai xin ba má cho ra ngoài chơi Với mấy thằng trong xóm Như thường khi Ông bà út vẫn vui vẻ đồng ý Bên bờ sông có một người đàn ông trên đầu đội chiếc mũ trơm đang đứng như chờ đợi ai đó dương tư à mai mốt dương đừng có tới kiếm ba má con nữa ông bà nhất quyết không có đồng ý đâu à, nhưng mà còn con con nghĩ sao dạ con cũng phân vân lắm dương ơi còn mấy đứa em nhỏ không có con phụ nuôi thì ba má cực lắm với lại không biết ở trong đó sẽ như thế nào cho nên Con không cần phải lo Mấy bữa này Theo dượng Vô trong đó Bộ con không thích sao Cùng anh em đợn ca Ăn uống vui biết chừng nào Mày không theo tổ chức Thì ở nhà sớm muộn gì Cũng phải đi lính thôi Mày muốn theo ai Hơn nữa mày không thấy đất nước Chiến tranh loạn lạc Có ai sống vui vẻ hạnh phúc gì đâu Cứ hễ nghe trận càng Là trốn lên trốn xuống Mày muốn sống như vậy từ bao giờ Con Con không muốn sống như vậy nữa Nhưng mà Dượng tư đợi con đi Để con sắp xếp chuyện gia đình cái đã. Ừ Con quyết định đi Thì Dượng ủng hộ Nhưng mà cũng khuyên con là dù gì Cũng phải để cho gia đình đồng ý Dượng không có muốn mang tiếng là ép uổng Hay dụ dỗ con đâu Ba bữa nữa là hết đợt tổng quân Con suy nghĩ cho kỹ Thì năm giờ chiều thứ sáu ra đây gặp dưỡng Không cần đem theo thứ gì hết Tất cả đã có tổ chức lo cho con rồi Dạ con biết rồi Thôi vậy con dìa Mấy bữa nay Cha gặp dưỡng với mấy anh em Má còn bà nghi Thôi con dìa nghe Dốc chán từ châu cao tráo Nhưng không phải quá phạm vỡ Mà nhanh nhẹn như con sóc vậy Luôn qua mấy hàng liếp dừa Mà đã không còn thấy đâu Thứ sáu, bà út đi chợ về mang theo một sắp vải. Mấy đứa em vừa thấy thì đã ùa ngay vô mà dành Bà gạt ra Của anh hai, tụi con được có dành Má thương anh hai mà không thương tụi con Má mai đồ cho anh hai mà sao không có, tụi con không có vậy Thì bây giờ má mai cho anh hai mấy trước Mai mốt má dư rồi mai cho tụi con sau Bộ đồ của anh hai bay rách hết trơn rồi bộ không thấy hả Thôi bớt cành nanh chút đi mấy cô Cậu hai nhận lấy Nhìn qua một lượt rồi nói với má <cười> Con bận gì cũng được Má để dành tiền mua cá mua rau cho tụi nhỏ nó ăn Còn nhỏ là phải ăn nhiều để mau lớn Con gái mà ăn ít quá Xanh xào ốm yếu thì xấu lắm đó Bà Út xoa lên đầu thằng con Rồi nói Con cực khổ cho nên má thương Có bộ đồ nhiều nhặn gì đâu Đơn rồi bước ra đường cũng phải mặc sao cho khỏi được chứ hai nghệ mở sắp giải trang mới biết đây là bộ đồ mà hồi tuần trước bà út đặt mai cho con trai lớn của mình nhìn bộ đồ mới tinh còn thơm mùi giải trên nét mặt của cậu nở ra một nụ cười cái tuổi mười bảy lớn thì lớn thật nhưng đâu đó trong tâm hồn vẫn là một đứa trẻ con xế trưa ăn cơm nước xong hai anh em vẫn đội thúng đi bán như mọi khi Bữa nay cậu nặng nặc bắt bé ba phải vô trong bót để mời hàng. Mặc cho gì cứ khóc lóc, nhưng cậu cương quyết lắm. Mày tập đi cho quen. Mai mốt không có tàu, ai vô đó mời cho mày. Mấy người lính thấy con bé vừa mời nước ngọt vừa miếu máu khóc, thì phá lên cười. Miệng nói xí xô xí xào, làm con nhỏ càng sợ hơn. Một ông chìa tay trắng mắt mắt. cơm cơm phục candy. Trong lòng bàn tay ông ta chìa ra mấy viên kẹo Mỹ vừa mấy cốc lóc đây thôi Mà bé ba đã nở nụ cười Tuy là lính mang súng trên vai Châu ria sòm sàm hung dữ Nhưng họ cũng rất thương con nít Ở quê mà Ai ai cũng có gia đình và những đứa con Bởi vì hoàn cảnh ép buộc Họ phải lên đường đến nơi đất khách quê người Để như vậy thôi Thấy tội quá Họ cũng mua giúp cho hết Hai anh em lại được một bữa về sớm Thôi, canh khoai bữa nay thơm quá má Nhìn bữa cơm đàm bạc trên mâm Cậu hai nghề vẫn khen tắm tắt Bà Út cười Hờ, ăn canh khoai mà như sơn hào hải dị vậy, vậy đó Đâu xoay giọng má coi coi Ờ, bà bái bả mai khéo nè Vừa in ha Thôi ăn cơm đi ông Mấy đứa nhỏ đưa chén để má bới cho Bữa cơm chiều thân mật Đầy ốc tiếng cười của một gia đình nhỏ Cứ ngỡ là sẽ vui vẻ cùng nhau sống qua những ngày tháng êm đềm. Nào ngờ bữa cơm ấy cũng chính là bữa cơm cuối cùng mà cả gia đình đoàn tụ bên nhau. Dẫn như mỗi chiều, cậu lại xin má ra đầu sớm chơi. Bà Út ngồi đằng trước khiên, kế bên là cái rổ kim chỉ. Bà đang giá lại mấy cái áo sờn vai. Thấy thằng con trai mặc bộ đồ mới, hí hửng chạy đi. Bà chỉ cười cười, rồi cắp cái rổ quay trở vô. Bà Út quất bóng sau cánh cửa Thì ngoài mé trào hai nghề quay đầu trở lại Cậu nhìn vô trong nhà Bình trịnh lén lút nhìn má mình lẩn chót rồi quay đi Hai giọt nước mắt lăn trên đôi gò má Cũng chính là tình cảm cuối cùng cậu dành cho gia đình Tất cả tình yêu còn lại Từ nay cậu dành hết cho lý tưởng Cho quê hương của mình Từ ngày vào chiến trường, cậu quen thân với một người tên là Mai Văn Phát. Cậu Phát lớn hơn cậu Nghị, cũng chính là đội trưởng của cậu. Ngày đầu vào quân ngũ có chút không quen, đêm đến cậu hai nhớ nhà lắm. Cậu Phát nhìn thấu tâm tư nên lên tiếng an ủi. <cười> Tuy là lính, nhưng mà ai cũng có tình cảm hết. Đặc biệt là tình cảm dành cho gia đình của mình. Anh hiểu mà, nhưng dù sao em nên cố gắng lên đi. Cuộc chiến đã vào giai đoạn ác liệt rồi Chúng ta nên dành trọn vẹn cho quê hương là trên hết em mà Cậu hai gương mặt buồn bã nằm trên võng, Đầu luôn nghĩ về ba má của mình Đêm nay cậu không về nhà Ba má sẽ đi tiệm khắp nơi Còn con bé ba nữa Không biết ngày mai nó có dám lên bót Để bán hột dịch Hay lại là đứng khóc đây Cậu hai yêu quê hương bao nhiêu Thì cậu cũng yêu chính gia đình của mình bấy nhiêu Tiểu đội của cậu có tổng cộng 12 người, tiểu đội trưởng là cậu phát. Khi cậu vào chiến trường không được bao lâu, thì lãnh đạo ở trên đã giao nhiệm vụ xuống. Nhiệm vụ của tiểu đội lần này là một nhiệm vụ được xem như thập tử nhất sinh, khó lòng quay trở lại. Đó là một nhiệm vụ cảm tử mà tổ chức lựa chọn tiểu đội K20. Mặc dù biết đi lần này chính là đi để hy sinh, ai nấy cũng đều hăng hái không chút trùng chân. duy chỉ có mình chiến sĩ ba hên sau khi nhận nhiệm vụ trưa hôm đó tiểu đội trưởng nhìn thấy ba hên ăn ít lại lầm lũi không nói chuyện với ai nên mấy lần la hỏi cậu phát biết chứ là đồng đội với nhau cậu hiểu tâm tư của từng người hết vỗ vai ba hên cậu phát chìa ra một điếu thuốc trong làn khối phì phà cậu phát nói chị nhà được mấy tháng rồi ba Con bé lớn này chắc uh, cao ngọng rồi ha Im lặng một lúc Ba hơn mới cất lời Được 7 tháng rồi Nhỏ lớn 2 tuổi Cũng lớn bụng Hay là thôi Em xin chỉ huy Cho anh rút khỏi nhiệm vụ lần này nghe Hai người còn đang nói Thì giọng phía sau vang lên Tiếp đó là hàng loạt tiếng ủng hộ Phải đó Anh ba còn chị ba Còn hai đứa nhỏ Hy sinh mà để lại con mất cha Vợ mất chồng như thế này á, Thì tội lắm 11 anh em còn lại chúng ta chưa có ai có gia đình hết Chỉ có duy nhất một mình anh ba thôi Thôi anh để em thấy chỗ cho anh ba Em dù sao cũng mới vô Lệnh của chỉ huy không có tên em Để em thấy chỗ cho Giọng hai nghệ quả quyết Anh em cũng đồng lòng Ba hên cảm động không xiết Hôm đó Ba hơn trở về nhà gặp vợ con dây lát, rồi trong đêm quay lại làm hậu cần cho tiểu đội vào nhiệm vụ sáng hôm sau. Giống như kế hoạch ở vạch ra từ trước, ngày mùng 2 tháng 11 năm 1970, xảy ra một cuộc dội bơm khủng khiếp. Tất cả 11 người lính đã anh dũng hy sinh. Trong đó có cả cậu Hai Nghị, đứa con trai mà ông bà út mấy ngày hôm nay khóc trọng đi tìm kiếm. Cái hôm mà cậu hai không tự mà biệt Cả gia đình nháo nhào trong lo lắng bất an. Cứ tưởng con mình đi chơi về khuya Nên không ai để ý Ai ngờ cậu đâu có vậy Cậu đi biển biệt mấy ngày Là suốt mấy ngày bà út không uống không ăn Cứ luôn miệng gọi tên con Hai nghề à Con đi đâu sao không về chị hai Thấy con dâu khóc lóc thảm thương Ông bà cố cũng không đành lòng mà nhìn bay cứ từ từ rồi tính Coi chừng nó đi theo thằng Tư Châu rồi đó Mày qua đó hỏi thử coi sao Ông Út nghe bà cố nói vậy Thì thở ra à, Con sợ Bá với vợ con lo Cho nên không có dâm nói Con qua bến rồi Nó đi theo anh Tư thiệt mình à Bà Út đang nằm trên giường Nghe chồng nói vậy Thì ngồi bật lên Ông nói sao Nó vô trọng rồi hả Vậy sao ông không hỏi nó ở đâu Để để tôi vô trọng ha ông Người ta không có chỉ Đó là căn cứ bí mật mà Nhưng mà ông nói Ông sẽ thường xuyên gửi thư của thằng hai Về cho gia đình mình Bà Út lại một lần nữa nằm vật trang Nước mắt bà vàng dùa trên gương mặt Bà đâu hay rằng Con bà sẽ không bao giờ Có thể gửi thư về được nữa bà út vẫn không thôi sụt sùi tấm lòng người mẹ thương con bao nhiêu lời lẽ nào có thể diễn tả hết được chứ vào đơn vị vừa được 3 ngày cậu đã chấp nhận hy sinh khi mà lính rút hết đi bà con mới đến cơm xương với thịt lại vì bị bơm nổ tan xác nên không phân biệt được ai là ai họ chung chung 11 người chiến sĩ vào một ngôi mộ nơi đó gọi là giường chuối ba oanh Bà Hên chen chúc trong đám người bu đen bu đỏ Cố nuốt giọt nước mắt cho chảy ngược vào bên trong Đôi mắt hằng lên những tia căm phẫn Nhìn đống xương thịt của anh em đồng đội mình Bà Hên thấy hổ thẹn trong lòng Không thể nào nguôi được Tuy cả tiểu đội đã cố hết sức bảo vệ Nhưng chỉ sau một ngày ba Hên cũng bị bắt Bên trong trại giam ba Hên ngồi thu lưu một góc Một người lính bước vô ba Hên nhìn người lính trước mặt Không nói lời nào Dường như họ đang nói chuyện với nhau Chính bằng ánh mắt Hồi lâu sau Một tiếng súng lạnh vang đi Trong hành lang của giải ngục tối Bà hên gục xuống Người lính nhìn về phía người anh em Người đồng bào của mình Bà nói Xin lỗi đồng chí Dù nhiệm vụ hoàn thành Nhưng anh luôn mang một nỗi chay dứt không nguôi Nhưng vì tổ chức Anh vẫn phải câm lặng mà làm thôi Ông Tư Châu luôn mang trong lòng một nỗi dây dứt. Ông không dám trở về đối diện với ông bà út. Sau hơn một tháng trời ngày cậu hy sinh, một tờ giấy lành lẽo được gửi về. Ai cũng hớn hở trong bụng, mong đọc được bức thơ đầu tiên của cậu hai sau một tháng trời nhập ngủ. Bà út cầm tờ giấy trên tay, gấp gáp mở ra xem. Rồi bà gào lên trong cơn đau đớn tột cùng. Trời ơi, con tôi... Bà không còn giữ được tinh thần mà gục ngã giữa sân Khi đọc được ba tự Giấy báo tự Cứ mê mang thì thôi Mà tỉnh lại thì bà cứ khóc Suốt một tháng nay bà như điên như vậy Lội bộ đi tìm con khắp nơi Trong khi người ta biết cậu ở đó mà không chỉ Bây giờ kẻ âm người dương cách biệt Đến cả thi hài của cậu cũng không còn nè Cuộc chiến kéo dài đến năm 1975 Khi đất nước đã không còn chiến tranh Các anh mới được nhà nước công nhận là anh hùng liệt sĩ Người thân của 11 chiến sĩ vườn chuối Ba Oanh Cũng bắt đầu tìm kiếm hại cốt của các anh Trong đó có ông bà út. Khi người ta lần lượt rước phong các anh về nhà Nơi vườn chuối lạnh lẽo Chỉ còn hai anh em cậu hai và cậu Phát. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn chật vật Mà đến tận những năm 1990 Ông bà mới có cơ hội đi tìm con Nhưng cũng do các anh đã thịt nát xương tăng Trải qua nhiều năm Nên việc tìm lại chỉ là vô vọng Ông bà út nhiều lần nằm mơ thấy con trai vậy Báo mộng Nên cũng một lần thử quay lại vườn chuối năm xưa Theo như những gì cậu nghệ đã nói trong giấc mơ Trong vườn chuối ba anh Có một ngôi nhà nhỏ Chỉ cần hỏi bà cụ trong nhà Họ sẽ chỉ cho ông bà chỗ cậu nằm Thương con Ông bà cũng nghe theo Nhưng khi đến nơi Thì người ta bảo rằng không còn cái xác ở đây nữa Ông bà quay trở về Mà đau cắt từng khúc ruột Một thời gian sau Một đêm ông út đang ngủ Thì gặp lại con trai Trong giấc mơ cậu hai nghệ quay trở về gương mặt vẫn trẻ như cái hồi cậu ra đi Nhìn thấy ba mình hốc hác hẳn đi Cậu nghề buồn lắm Ông Út nắm lấy tay con và bình trịnh nói Hai ơi Con nằm ở đâu á Con chỉ cho bà biết đi Chứ bà má đi tìm con không có được Ở trên chỗ giường chuối Bà ma cũng đi rồi Mà không có con ơi Ông Út nước mắt vàng ra Gặp lại đứa con trai đã mất từ lâu Cho dù là trong mộng ảo Thì đối với ông Út Cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao Ba ơi, thôi ba được khóc nữa. Người ta tạo lập cho con một ngôi mộ trong Nghĩa Trang Trung An dưới Mỹ Tho rồi. bà má cứ yên tâm. Hai cha con trắm trức ôm nhau mà khóc. Bất giác nước mắt trên mặt ông cũng tuôn ra theo giấc mơ. Sau hôm đó, ông bà lại dắt chiếu trở ngược xuống Mỹ Tho mà tìm. Nghĩa Trang trọng lớn, ghi tên đầy đủ 12 anh trên bản tổ quốc ghi công. Nhưng bia mộ chỉ có tên của chiến sĩ Huỳnh Văn Nghệ Còn Nguyễn Văn Nghệ thì không thấy đâu Một lần nữa ông bà lại thất vọng ra vậy bản đi một thời gian rất lâu Khoảng năm 2004-2005 Lúc này ông bà út đã tuổi cao sức yếu Con cháu trong nhà cũng đã lớn cả rồi Sau khi hai nghệ mất đi Ông bà lại có tiếp với nhau mấy người con nữa Tổng cộng là 10 người Mặc dù con cháu đầy đàn, nhưng không lúc nào ông bà thôi nhớ về đứa con đầu lòng vắng xuống Mấy đứa con lớn đã lấy chồng lấy vợ cả rồi. Chỉ còn duy nhất mỗi một mình vì bảy soạn là không chồng, ở dậy nuôi ba má. Thời điểm đó có người giới thiệu cho bà út một bà thầy mà ai cũng gọi là bà thầy Chính. Bà thầy Chính nhà ở tận Miệt Vĩnh Long. Không biết nhờ ai, ông út này nỉ ông Sáu. Cũng chính là người mách nước giới thiệu bà thầy cho ông Nhờ người ta qua tận nhà để trước Bà thầy chính dáng người cao to Bận trên mình bộ bà ba với chiếc quần đen Cương mặt lúc nào cũng có vẻ cau có, khó, khó chịu Bữa đầu tiên vừa mới tới nhà Nhìn vào tấm di ảnh Cũng là kỷ niệm duy nhất của cậu hai nghề để lại Cho mọi người biết mặt đang nằm trên bàn thờ. Thầy lớn tiếng phán ngay Không được, không được rồi Giông nam này quấy phá lắm Ông bà không có được thợ cúng ở nhà Ông bà nghe tôi Gửi nó lên chùa đi Chứ không là nó quậy không có chịu nổi đâu Ông bà út tròn mắt nhìn nhau cho lại nhìn thầy Ừ, phá là sao vậy thầy? Con tù đó vợ Nó có về chọc ghẹo hay là Làm hại gì tới ai? Có khi thầy nhầm nói với ai à Hay là... Bà Chính dội ngắt lời ông mút, Là ông làm sao được Nó ngồi ngay trên kia kìa Tôi đâu có đuôi Nếu mà ông bà tin tưởng mời tôi về Thì phải nghe tôi Chứ không là không yên với nó đâu Cái nhà này hả Có nhiều dông lắm Ông bà đế rồi coi Tôi lôi từng dông một trai cho ông bà thấy Hai bà già nghe bà thầy Chính nói Có vẻ nghiêm trọng thì gật đầu li lẹ nói cái gì cũng răm rắp nghe theo bà chính ngồi vào bàn mời thầy ly nước ông bà út cũng thiệt tình giải bài sự thể cho thầy nghe đến đâu thầy gật đầu đến đó cuối cùng thì mới căng dặn ông bà phải mua đủ 300 bộ quần áo giấy tiền vàng mã 6 con vịt một nồi chè trôi nước một mâm xôi dò À, ngoài ra còn phải mua thêm 12 con dao yếm thiệt bén Tất cả đem về cho tôi Nhớ kể nghe không Có trong mình chút ít ngại nghe Nên lần này bà thầy chính được dịp hành sát nguyên cả cái xóm nghèo Hễ bà thầy nói cái gì Là ai nấy cũng trăm chấp làm theo Đến đôi bông tai hồi ông Út cưới bà Bà giữ được mấy chục năm Dù tiếc đứt chuột Cũng bấm bụng đem cẩm Để đủ tiền mua đồ sắm lễ Bà Út cơm góp tiền bạc Rồi mua đủ các thứ bà chính yêu cầu Nhà đã nghèo Bây giờ lại còn nghèo hơn Hôm đó một bàn lễ được bài ra Ở ngoài sân trước Xô chè được xếp thành một bàn tròn Mà bà thầy chính gọi là Cúng cho chiến sĩ vong trận Tiếp đến Bà ghi rõ tên tuổi địa chỉ của hai nghề Rồi đốt đi số quần áo vàng mã mà bà Út đã chuẩn bị Chưa xong, bà chính lại lấy ra 12 con dao yếm Rồi vừa dẻ vừa lầm trầm trong miệng những câu bồ chú Đi theo bên bà còn có một người học trò để cho bà sai giặt Người này hướng dẫn cho người nhà lập một cái bè chuối Trên mũi cái bè cắm năm lá cờ ngũ sắc Phía sau để thêm hai con vịt và trái cây Kế bên có một ngọn đèn dầu Thầy nhắm mắt lại cấn cái gì đó Rồi thả cho trôi xuống sông Xong xuôi hết mọi việc, thầy Chính mới gọi cả nhà lại. Con cháu ông bà út cũng tụ tập đủ đây. Bà ngồi trên bộ gián ngựa, hai mắt nhắm hờ. Miệng bà lẩm nhẩm tên Nguyễn Văn Nghị, rồi liên tục vuốt mặt mình một cách rất mạnh tay. Bà Chính ở lên mấy tiếng, sau đó đổi thành giọng của một người đàn ông. Lúc này đồng đã lên. Cậu hai nghệ trong xác bà Chính bắt đầu lên tiếng trách, giọng điệu gắt cổng. Ông bà kêu tôi lên làm gì Không cúng cho ăn Không đốt thuốc cho hút Ở dưới này rối lạnh lắm có biết không Đi mua cho tôi gói ba số coi Vì bãi nghe thấy Thì tức tốc chạy đi mua cho thầy một gói ba số Loại mắc tiện nhất Trong hai nghệ trích liên tục hết mấy điếu vừa hút vừa trách móc ông bà út không thương Vậy rồi một lúc ông hai nghệ xuất ra Đêm đó thầy chính ngủ lại bên nhà ông Sáu Đến tận sáng hôm sau Bà mới quay trở lại gặp ông Bảo Như lời thầy dặn hôm qua Con cháu trong nhà lại bỏ hết công ăn việc làm Mà tị tụ Thầy ngó quanh một lượt Rồi chỉ vào dì bẫy soạn Nói Cô này đắc tội với ai Mà người ta thư nó dữ vậy Nặng lắm rồi Chắc chừng mười bữa nửa tháng nữa là nó đi luôn đó Bà út nghe thầy nói thì quảng hút, bà liên tục khóc lóc vang xin Thầy ơi, thầy làm ơn cứu dùm con gái tụi đi thầy. Anh chị em trong nhà đi hết rồi, còn có mình nó ở với vợ chồng tôi à Thầy làm ơn thương nó, thương tôi đi thầy. Bà thầy chính lắc đầu biểu môi. Ai, nó sắp chết rồi, tôi không nhận được đâu. Lỡ trị không được, tôi mang tiếng... bà út nài nỉ gần như quỳ lại bà chính nhưng bà vẫn từ chối cho đến khi bà út lên tiếng Th thầy cứu giùm con bảy tôi đổi ơn bao nhiêu tiền tôi cũng xin trả đủ mà như chỉ chờ có bấy nhiêu bà chính lập tức đồng ý hôm đó thầy bày ra một cái thau lớn đổ vào trong một ít nước sạch thầy kêu bãi xoàng ngồi đối diện với bà còn thau nước thì nằm ở giữa thầy cầm một ca nước khác, hốp vào trong miệng một ngụm, rồi phun vào miệng của bảy soạn, lặp đi lặp lại mấy lượt, thì thầy móc trong miệng gì tra toàn nào là kẽm và dao lam. nhìn thấy những thứ được móc trong miệng mình, vì bảy soạn thức kinh hồn vía thầy liên tục làm ba ngày, thì bảo là đã gỡ được rồi. không dừng lại ở đó, thầy còn nói thêm, nhờ gỡ cho nó, tôi mới phát hiện ra là nó có dông theo. Cái dòng đó không cho nó có chậm Nên mới ở không tới giờ đó chứ Bắt buộc phải trục đi Chứ để theo hoài vậy Có ngày nó bắt xuống dưới luôn ạ Thầy nói cái gì Cả nhà ông bà út đều nghe theo Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Các sự lạ mà thầy làm Thầy cho dì bẫy xoan Ngồi trên bộ gián duỗi hai chân ra phía trước Đặt tay lên đầu gối Thầy đốt một bó nhang Cho liền quơ qua quơ lại trên đôi chân Tàn nhang rơi xuống đôi chân trần Làm gì bảy soạn Nóng không chịu nổi Dì bảy la lên Trời ơi phỏng con thầy ơi Thôi thôi con sợ lắm Không có làm nữa đâu thầy ơi Dì bảy soạn đứng lên định bỏ đi Thì thầy chính cau mày Bà đọc chú lầm trầm trong miệng Rồi hô một tiếng lớn Tức thì bảy soạn ngã ngang trái đất Không đi được nữa thầy chính lấy thêm một bó nhang nữa còn to hơn bó nhang lúc nãy. quơ liên tục, thì vì bãi soàn không chạy được, mà cứ lăn lộn dưới đất, miệng gào lên. Má ơi, cũ con chưa má ơi, đĩa nó bù con quá trời má, con, con nít ở đâu mà đông quá vậy, đi, đi ra, đi ra đi. vì bãi soàn vừa khóc vừa la, mọi người cũng quảng theo. Còn thầy chính thì càng làm dữ hơn nữa, bà dùng bó nhang đang cháy đỏ lộm đập từ trên đầu dì đập xuống đứng ở kế bên bà út nhìn rõ từng đốm thang đỏ trực trời xuống đầy mặt con gái mọi người chứng kiến cũng chỉ biết kêu trời đập được mấy cái thì dì bẫy ngã ra ngất xỉu đi bà thầy chính thấy vậy liền ngậm vào miệng một ngụm nước rồi phun thẳng vào mặt cho tỉnh lại thầy chính cứ làm như vậy hai ngày thì thầy bảo đã trục xong Mọi người trong xóm nhìn thấy tận mắt Nghe tận tai Thì ai nấy đều tin thầy sái cổ Bà thầy chính còn chữa cho rất nhiều người khác trong xóm Độ hơn 10 ngày Thì bà trở về Vĩnh Long Thời điểm đó 500.000 đồng Hơn một chỉ vàng Nhà ông bà út cũng không khá giả Nhưng phải vay mượn số tiền đúng 5 triệu Để trả tiền công cho thầy Một xu cũng không được thiếu Tính ra bây giờ cũng cỡ 60 triệu rồi Nhưng vì tin Ông bà cũng vẫn cố gắng Sau khi bà thầy chính đi Cứ ngỡ gia đình sẽ bình yên Nhưng đâu ai ngờ Bao sóng gió lại ập tới Đứa con gái út của ông bà là dì Dung Thời gian trước không được êm ấm Nên dì đã ly dị Đứa con chung của hai người là con bé Huỳnh Nhi Lúc đó còn nằm trong bụng của mẹ Bởi vậy ông bà ngoại thương nó vô cùng Ít lâu sau Má nó lấy chồng khác Nó cũng vẫn ở lại với ông bà út Hữu hị tuổi xế chiều Vì giống là một đứa con gái ngoan ngoãn Và rất nghe lời Nhưng dạo gần đây nó tự dưng đổi tánh đi Ban đầu cứ nghĩ là Nó đang tuổi dậy thì Nên có chút khó dạy Hoặc là nó thấy mình một côi một cút Rồi đâm ra tuổi thân mà tự nghĩ. Thời gian trôi qua Nhi vẫn không khả quan gì Dần dần mọi người cũng cảm thấy nó kỳ lạ khác thường Như lầm lì ít nói Đi học về là lủi thủi Ở trong nhà, không nói chuyện với ai chiều xuống nó hay khóc một mình Từ một đứa rất ngoan Trở nên ngang ngược bất cận Ai nói cái gì nó cũng cự lại Không nghe lời một ai Nó còn thường xuyên cãi nhau với dì Bảy Soàng Rồi bỏ nhà đi Làm cho mọi người đi tìm năn nỉ nó mới chịu về Khi về Thì tối ngủ tự nhiên nó bật dậy Ngồi mở mắt ra thức miết vậy đó Thế vậy ngoài nó hỏi Thì nó vẫn trả lời bà Nhưng sáng tra hổ lại Thì nó hoàn toàn không nhớ Dù thấy nó lạ Nhưng mọi người đều không biết phải làm sao Nên cứ mặc nó Sau khi lên cấp ba, Con Duy nghỉ học Cho lên Sài Gòn đi làm Còn về căn bệnh lạ của nó Thì vẫn đeo bám mỗi lúc càng nặng hơn Cuối cùng bà út thấy coi bộ không được Nên nảy ra ý đưa con Nhi đi gặp bà thầy Người mà lần này bà út muốn gửi gắm Là bà thầy Tư Nhuận ở cổ cò Bà là người có căn làm thầy Thường hay tổ chức những chuyến đi núi hành hương và trị bệnh Biết tính con Nhi không thích thầy bà Càng không tin, không ưa Nên không ai dám nói Chỉ bảo là dẫn nó đi chơi Chứ nếu không nó sẽ cự lại tánh tình con nhi thời điểm đó khó ưa vô cùng sau khi dụ nó lên được núi châu thới ở dị an bình dương thì con nhi lại trở nên vui vẻ hẳn ra Nói với vị bảy soạn nghịch nhau đã lâu vậy mà nay lại làm thân khác thường nhi liên tục rủ chị bảy đi thăm thú chỗ này chỗ kia rồi đi ăn đi uống một mực không chịu theo đoàn hành hương vào trong gặp thầy ở những chỗ linh thiêng Lại gặp phải những người có căn Nên việc mượn xác là rất thường xảy ra Hai vị cháu đang vui vẻ Thì một người trong đoàn Chạy ra gọi với Doan à Em mày nó bị nhập Nghe thấy vị Dung bị nhập vị cháu con nhi tất tại chạy vô Vào trong chánh điện Chùa Châu Thới Thấy mẹ mình đang ngồi bệt dưới sàn chủ trời Đôi mắt vị Dung thì trợn trừng hung dữ lắm Hãy ai đụng vào Đều bị dì đánh cho hất trặc. Con gì thấy vậy Thì òa lên khóc Ai cũng nghĩ nó thương mẹ Chứ ai ngờ lúc này Con gì cũng bị nhập Người nhập vào dì Dung Không ai xa lạ Chính là đứa con gái xấu số của ông Tư Châu Khi thấy dì Dung bị nhập Bà thầy Tư khoảng đầu 60 Nghe đầu cũng là thầy lỗ ban, Tóc đã bạc gần hết Trên đỉnh đầu lúc nào cũng muối cụ tỏi Mỗi lần gặp Người ta hay thấy bà mặc đồ công lê Trông rất sang trọng Thầy tự xưng mình là cậu Thôi nín đi con Cậu biết con té xong chết oan ức Chịu đối khát lạnh lẽo lắm phải không Nghe vậy vị Dung gật đầu trả lời trong quốc ức Cậu ơi con thức lắm Má con kêu đem đồ ăn cho dì ba Nên con mới chết Vậy mà không ai thèm ngó ngàng gì tới con tuổi thân lắm cậu ơi nói về cô mai con gái của ông tư châu một lần đem đồ ăn cho dì ba của cô nhà xác bên nhà ông bà út thì bị té xuống con kinh trước mà tử nạn gia đình ông tư châu vốn cũng có bà con xa với ông bà út nên nhắc đến thì ai cũng nhớ ngay hôm đó ông út cùng với đứa con trẻ của mình cũng chính là chồng của dì ba nghiệp đang bơi xuồng về gần tới nhà thì bỗng dưng dượng ba chỉ xuống dưới nước bà ơi có con cúp bế của ai mà bự bự dữ gì? vừa nói dưỡng vừa cầm cái xào chọc vào nách con búp bê lật ngửa lại thì tá quả phát hiện ra đó là một xác người Dương sợ gần như muốn xỉu lật đật trèo lên bờ bỏ lại cha vợ còn ngồi dưới xuồng ông út thì cũng lớn can lớn mật nên nhảy ùm xuống Rồi hô hoán bà con tới giúp một tay, đưa cái xác lên bờ. Năm ấy Mai chỉ vừa mới 14 tuổi thôi. Trở về với thực tại, cái dòng của Mai vẫn cứ khóc lóc. Cậu tư hỏi tiếp. Người ta có ơn với con. Đáng lý con phải phụ hộ cho người ta chứ. Sao con lại giàu xác, rồi phá con của người ơn với mình như vậy? Vì út Dung trả lời. Giọng điệu của một đứa con nít Con Con tính phá nhà dì ba của con kìa Mà bà đóng cửa tối ngày Con không vô được Sao con không về nhà con đi Ba má con dọn nhà chuyển đi rồi cậu ơi Bây giờ con không biết nhà mình ở đâu nữa Con không có kiếm được à, Thôi vậy con đi tu ha Con chịu không Chịu thì để cậu gửi con đi cho con học đạo. Giông hồn của Mai nghe thấy vậy Tức thì cũng không khóc nữa Bà đồng ý ngay Dạ dạ, con chịu Nhưng thầy phải xin cho con quần áo Để con đem theo Ở dưới đó lâu rồi Con lạnh lắm cậu ơi Ừ, cậu cho Con xuất trà nghe Bà thầy tư ngậm vào trong miệng Một cây nhang còn đỏ lửa sau đó thổi làn khối vào đầu của chị út dung chị út ngã ra ngất xỉu đi con nhi ngồi khóc từ nãy tới giờ mà không ai biết là nó bị nhập đến hồi mà mai xuất ra khỏi chị dung người ta mới bắt đầu để ý tới nó riêng bà thầy tư nhuận thì đã biết từ nãy tới giờ rồi bà quay sang con nhi mà dỗ dành thôi cậu biết rồi con nín đi cậu thương nghe cậu nói Con nhì nín dứt không khóc nữa Nó hỏi lại Cậu biết con là ai đâu mà cậu thương Biết chứ Nhà con cách nhà của xác này um, Hai căn phải không Hồi con sáu tuổi Con bị té xuống nước chết À Nghe nói vậy Nó im ra Thầy lại bắt đầu dỗ dành khuyên nó Nên theo thầy tu tập Nó nghe theo Trước khi xuất ra nó còn xin trái cây bỏ vào trong túi, nó xin rất nhiều, hỏi thì nó bảo là đem theo ăn trên đường. thầy lại tiếp tục làm y như lúc đầu, làm cho dị út thì dông xuất ra. cái dông nhi này tên là nhung, hồi còn nhỏ con nhung với con nhi rất hay chơi chung, vì dù sao cũng chung một sớm mà. cái hôm con bé nhung trượt chân ngã xuống kinh, thì cũng có hai mẹ con cô năm cúc là người trong sớm vô tình nhìn thấy. Con bé Tuyền là con của cô Năm Cúc Thấy vậy thì gọi mẹ Mẹ ơi, con, con Nhung nó nó té xuống kênh rồi Con nhảy xuống cú nó nghe mẹ Thấy con bé Nhung chớ giới giữa dòng Cô Năm Cúc cũng quảng hồn quản vía Nhưng cô cứ ôm chặt lấy con Không cho Tuyền nhảy xuống nước Đừng con, đừng có xuống đó Kệ nó đi. Đi, đi, đi dậy mau lên Cô Năm Cúc dẫn con bỏ chạy Không cả quay đầu Đến khi người ta hay tin con Nhung đã chìm mất xác rồi. Cha nó cùng mấy người trong xóm lặng mò một hồi lâu, thì bỗng nhiên người ta nghe cha nó ngửa mặt lên trời mà gào lớn. Từ dưới mặt nước, cái xác bé nhỏ của đứa con gái vừa mới tròn 6 tuổi, đang được cha nó tự tự nâng lên. Vì con bé Nhung chết tức tuổi, tuổi cũng còn quá nhỏ, nên người ta chôn nó ngay trong đêm. Con Nhung sau khi chết thì phá vô cùng, cái đêm chôn nó khi mọi người trong xóm đang tề tụ lại để mà chia buồn có cả gia đình của cô năm cúc ngay cái lúc vừa hạ huyệt xong người ta nghe thằng tuất là đứa con lớn của cô cúc la làng lên tiếp bảy, con nhung nữa nhé con tiếp bảy mẹ con nhung nghe thằng tuấn la thì chạy tới dòm Thì trời ơi cái chân của nó sưng lên tù dụ nó vừa khóc vừa la Con, con Nhung nó lấy khúc cây Phan vô giò con thế bảy ơi Khi nghe con khóc Cô nằm Cúc thất kinh hồn vía Dẫn hai đứa con chạy ngay trở về Cũng vào đêm đó Đúng 12 giờ đêm Cái chén cơm cúng đặt trên bàn dông con Nhung Bỗng dưng biến mất đi Mọi người đi tìm mà không thấy đâu Lát sau thì nghe có người gọi Ủa Ai đem chén cơm cúng ra ngoài Mà để này ác vậy Vừa nói Người đó vừa cầm chén cơm đang nằm giữa lộ Mang vô trong nhà Tiếm bãi mẹ của con Nhung vốn là người gốc Khmer Nên về trà vinh tìm một ông thầy Mà thiếm rất tin tưởng qua Để trước dòng con mình vậy Chiều bữa sau thầy đến lập một đàn lễ Bàn lễ đơn giản chỉ có hoa quả nhang đèn Được đặt ngay cái chỗ tìm thấy xác con bé Nhung Thầy tụng cái gì đó bằng tiếng Khmer Nên không ai nghe hiểu gì cả Năm giờ mấy chiều Con nước ngoài kinh đang đứng Chẳng chạy ra cũng không chạy vô Vậy mà khi sư thầy vừa mới chạy cậu muối xuống Tức thì xuất hiện một cái xoáy nước Cả sớm mắt chữ A mồm chữ O Ngạc nhiên như không dám tin vào mắt mình nữa Ông thầy nhìn cái xoáy nước mà lắc đầu Con bé này bị quỷ bắt để thê mạng Bây giờ phải bắt nó bỏ vô chùa Chứ trước bình thường nó không có chịu đi đâu Tiếm bảy nghe con bị quỷ bắt Thì khóc nứt lên ngất xỉu Mọi người phải hẹ nhau dìu tiếm vào bên trong Rồi thầy bắt dòng con bé Bỏ vào trong lá bùa của mình Sau đó đem về trả dinh Còn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất con Thì mấy ngày sau Thầy gọi điện Trong điện thoại giọng thầy như bất lực Thầy khuyên nó hết lời rồi Mà nó không nghe Một mực muốn quay về nhà Không chịu ở chùa nữa Nghe thầy nói Mẹ con Nhung liền bật khóc nức nở Tiếm cũng thú thiệt với thầy Là mấy hôm nay Tiếm liên tục mơ thấy con gái Trong mơ Con Nhung vẫn là đứa con nhỏ nhắn của Tiếm Nó khóc nổi Mẹ ơi Con không chịu ở chùa đâu Con về với cha mẹ hả Mấy người ở đây họ đuổi con Không cho con ở chung Họ nói con hôi thối. Mẹ ơi con muốn về cũng bởi người khơ me khi qua đời thường sẽ hỏa thắng còn con bé nhung ở đây lại được chôn cất cho nên mới có cớ sự hất khủi như vậy thấy đứa con gái khóc lóc trái tim người mẹ chưa có ai cắt ai cạo xa con một ngày mẹ thương nhớ khôn nguôi nay lại thấy con khóc đồ dậy vì nhớ mẹ hỏi lòng nào mà không đau cho được kể từ lúc đó cứ hễ ai đi đêm ngang qua cái khúc con nhung chết Đều thấy nó đứng ở đó Mặt bụi tái mét da thịt vũng xị Hoặc có xe nào chạy ngang Là nó nhảy ra hù cho họ té chơi Đã từng có thời gian con bé Nhung Trở thành nỗi ám ảnh của cả cái xóm đến điểm là vào một lần Có anh bảy trong xóm Bữa đó đi làm việc khuya Chạy xe từ từ Anh thấy có bóng dáng một đứa bé Đứng ngay chỗ đó Thì anh cũng nghi nghi trong bụng Do đây là con đường duy nhất của cả xóm nếu mà quanh đầu xe lại thì không thể về nhà của anh được anh bãi bấm bụng chạy luôn trong đầu liên tục niệm phật con bé vẫn cứ đứng nguyên một chỗ cho đến khi anh bãi vừa chạy tới thì nó đột ngột nhảy ra anh không thắng kịp tông phải vào nó rồi té xuống anh bãi té không nặng lắm nhưng máu me tùm lum anh lợm còm bò dậy nhưng tìm mãi không thấy ai biết ngay là con nhung ghẹo anh bỏ luôn xe chạy tóc về nhà cách đó chỉ ba căn sau lần gặp con nhung anh bệnh liệt dường gần một tuần lễ và gái trời cũng mầm cơm cho nó mới khỏi bệnh được còn về gia đình của cô năm cúc từ đó về sau đổ đốn suy tàn Trở về lại lúc này, lúc phong bé Nhung thoát ra, ai cũng nghĩ là nó đi theo thầy rồi, nhưng lại không phải như vậy. Trước mặt thầy, nó vân vân dạ dạ, cái gì cũng nghe, nhưng khi vừa quay đi nó liền trở mặt. Lúc chuyến xe hành hương trên đường trở về, con bé đã trốn mà theo con Nhi quay về nhà ở với cha mẹ của nó. Cũng có lẽ là do nó còn quá nhỏ, dương vấn mẹ cha cũng là điều tất nhiên thôi. Sau khi bị nhập một lần Con Nhi không ngất xỉu như mẹ nó Mà cứ lự đự Mọi người khuyên nó nên nghỉ ngơi cho lại sức Nhưng nó không nghe mà ngồi suốt Dì út và dì Bảy thấy nghi nghi Nên muốn gặp để hỏi lại bà thầy Tư Nhưng do hôm đó thầy cũng trị khá nhiều người Cho nên rất mệt Thế vậy nên cũng thôi Không muốn làm phiền thầy Chiều hôm đó họ lên xe trở về cái bè Còn Nhi thì ghé lại Sài Gòn Để mà đi làm Nhưng mà mới ba bữa Nó lại bắt đầu trợ chứng, đòi nghĩ làm về quê Nó khóc lóc ị ôi, làm cho bà út chứ gì bậy cũng mềm lòng Bắt chuyến xe trở về quê Khi vừa đặt cái ba lô xuống ghế, bỗng nó lại lên cơn điên Bảo là không muốn ở nhà, rồi lại dắt cái ba lô bắt xe đi tiếp Bà út tuổi đã già, nói nó không được cũng chỉ biết khóc mà thôi Còn gì bảy xoan thì quá mệt mỏi, nên cứ thế kệ Muốn làm khùng làm điên cái gì cũng được. Để mày đi cho đã, cho cũng tự động mà vậy. Thiệt tình thì sau một tháng trồng trả, khi đã hết tiền, con gì cũng quay về. Bà út biết nó có vấn đề, nên thỉnh bùa về cho nó uống. Lúc đút vào miệng, thì nó cũng ngoan ngoãn. Nhưng khi quay đi, nó lại lén phun ra. Bà út yên tâm cho cháu quay trở lại Sài Gòn để làm. Trước khi đi, bà còn cẩn thận cho nó một số tiền để ăn cơm, và bỏ theo một sắp bùa để uống giận. Tuy vậy nhưng bệnh tình của nó vẫn còn y tinh. Vừa mới lên, nó lại đòi trở về. Giống như một người bị thần kinh phân liệt, trong người con nhi luôn có hai tư duy đối lập với nhau. Vừa lên thành phố bữa trước bữa sau, bà út đã hết hồn khi thấy nó đứng tàn ngân trước cửa. Thôi thì về, bà cũng không nói gì. Hôm đó tự nhiên con nhỏ đòi qua gặp ông thầy Tổng, Ông này là bà con với ông bà út, tuy đã ngoài 40, nhưng dị gia dế, con nhi phải gọi bằng anh. Nhà ông tòng xéo xéo mé con kinh. Đứng bên này, con gì vẫn ngó sang được bên đó. Dị Bảy Soàng với dị út Dung cũng cưng chiều dẫn nó qua gặp ông tòng. Ông thầy tòng tuổi hai 42-43, tuy vậy nhưng vẫn đẹp mã lắm. Gia đình làm thầy theo bùa lỗ bang, cha truyền con nói. Người ta ai cũng khen ông rất giỏi. Trên thông thiên văn dưới tượng địa lý Ma ở cõi nào ông cũng biết cả Khi đến nơi Dường như ông Tổng có linh ứng trước Cho nên đứng ngay cửa chợ Vừa gặp ba người ông đã hỏi ngay Đợi kiếm tôi có việc gì không? Con gì cười cười, <cười> Kiếm chơi nói chuyện Coi ông biết tôi không? Con gì trả lời trống không Thầy nhìn nó rồi lại hỏi tiếp Nếu mà đã tới kiếm tù vậy, Thì đi tu nghe Con Nhi gật đầu Thầy lấy cho nó một ít trụ Đổ vào trong tay kêu nó rửa mặt Nó nghe theo Nhưng thay gì rửa mặt Nó lại chùi vào hai bên mông Ai cũng sửng sốt vì thái độ của con Nhi Nhưng ông bà mình có nói Chiều như chiều vong Nên ông thầy tổng cố kìm lại Tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì Mời mấy người ngồi vào trong cái bàn nước Ông Tổng liên tục khuyên thuyên Về cái sự nghiệp làm thầy của mình Chị ai cũng hết Ông khoe có lúc người bệnh Còn đồi theo làm vợ ông nè Con Di ngồi đó nghe vậy Nó cười, giọng nó mỉa mai. Hê, <cười> <cười> ông bỏ buồn người ta Chứ ai mà mê ông Còn đang lúc mọi người sườn sùng Vì câu nói của con Di Nó lại nói tiếp một câu Chứ... Tôi tới là để coi ông biết tôi là ai không Mà ông biết thì thôi Tôi đi tìm thầy khác Tưởng đâu ông giỏi tôi muốn theo tu Ai về ông không có đức Rồi nó đứng lên bỏ ra xe Không kịp để thầy trả lời cái gì Nó còn quay lại gọi với với mẹ nó Mẹ ông về là con già Dì út thấy vậy cũng leo lên xe dậy tuốt chị Bảy đành ngồi nấn ná thêm một chút Cô như giảng quà cho hai bên Thầy Tòng giận lắm Nhưng không nói ra Mà từ lúc đó ông không còn nhìn mặt Gia đình của ông bà Út nữa Lỡ gặp ở ngoài đường Cũng ngó lơ không thèm chào Sau khi về lại nhà Thì con Nhi bình thường trở lại Nó lại tiếp tục đổ đi làm Lần này nó đi thật Nhưng mà vừa mới được hai tuần Lại gọi điện về nhà khóc lóc Rồi nghỉ luôn Khi về nhà nó kể rằng Trong hai tuần nó ở nhà trọ Cứ ba ngày đi làm thì thôi Tối về mở cửa ra Là nhìn thấy một người đàn ông Đang ngồi trên nệm Nó giật mình bật công tắc đèn Thì lại không thấy đâu Đêm nào cũng vậy Triết trò con nhi đâm ra sợ Nó không còn dám ngủ dưới nhà Mà trèo lên gác để ngủ Ở trên gác Một đêm nọ con nhi cố tình Thòng cái đầu xuống trình xem Thì vẫn thấy người đó Ngồi ở ngay bên dưới để mà nhát nó Lúc đầu nó mở đèn không dám tắt Nhưng càng ngày càng mòn mỏi Chỉ đi làm về mệt Thì lại gặp ma Không ngủ được Nó phải rủ bạn uống cho tiệc sai Mong có một giấc ngon Nhưng mà cũng có ngủ được đâu Cứ giật mình vậy Nó lại thấy người đó ngồi ở cái bên Cuối cùng nó chịu hết nổi Nó lại về quê Khi nó trở về Kể lại mọi việc cho cả nhà Ai nấy bỗng dưng nhớ đến ông thầy Tư đây Thầy Tư đây vốn là có tiếng đức độ đã lâu Nay cả gia đình quyết liệu Một lần chót để giúp con Nhi Thoát khỏi cái dòng lẫn quẩn âm dương Nhưng mà không ngờ rằng Chuyến gặp gỡ lần này Sẽ lại cột con Nhi Chặt hơn với cái nghiệp thầy bà Thầy Tư đây lúc đó khoảng chừng 60 dáng người nhỏ con Nói chuyện có hơi cả lâm. Tiếng đặng tiếng được Khi dẫn nó vô gặp thầy Thì con nhi vòng tay cúi đầu hết sức lễ phép Lúc thầy xô vào căng cho nó Thì hoàn toàn không có cả lâm Mà nói chuyện vô cùng trôi chảy Giọng điệu của thầy chịu mến lắm Thầy biết các con Có còng gì nước Mà ngày hôm nay mọi người lại lãng quên các con Vậy con có nhớ tình tuổi của mình hay không? Từ miệng con Nhi Nó nghẹn ngào thốt lên từng chữ Con tên Nguyễn Văn Nghị Dì bậy soàn Dì Út Dung ngồi kế bên Nghe thấy cái tên Nguyễn Văn Nghị Thì giật mình Mắt dì đỏ lên Giọng trung trung Anh anh là anh hai hả Hai về sau hai không nói cho bà với má biết Mà hành cháu nói dữ vậy hai Lúc này con Nhi Mới nói bằng cái giọng của một người thanh niên Tại vì tao giận Giận mày với má nghe lời bà thầy chính Ếm tao không cho tao vô nhà Để tao đối khắc lạnh lẽo Mày với má đâu có biết Người ta đem lư hương với di ảnh của tao Bỏ dưới chân núi gần chùa Chứ không có được vô chùa nữa Bà lên đồng làm giả tao xin thuốc hút, Mà tao đó giờ có hút thuốc đâu Bá dụ mày với má mua hai con dao về là để yếm tao đó tao buồn quá không biết đi đâu nên mới về dưỡng chuối bà quanh Chủ anh phát lên núi ráng mà tu để trở về tìm bà thầy đó không được ai gửi vô nên tao nhịn đối tráng niệm phật đọc kinh may mắn gặp được sư thầy có mắt âm dương nên nhịn thấy tao và anh phát cảm thấy được sự kiên trì của tụi tao nên sư thầy trước trong anh em tao và quy y đặt pháp dành cho tụi tao vừa khóc giống hồn cậu hai nghệ vừa nói trong uất ức nhờ như vậy mà có được cái chỗ che mưa che nắng có được miếng hương khói trong khi người ta được người nhà đem lên chùa gửi gắm đàng hoàng thì anh em tao chỉ là hai cái giống dứt dưỡng Được sư phụ lượng về. Sư phụ cúng đồ ăn, họ cũng dành hết. Tao chỉ biết ngồi trong góc dĩnh đối thôi. Người ta được vào trong chánh điện gần thầy nghe kinh nghe giảng, Tao phải ngồi tuốt ở ngoài bậc thềm, sau đích người ta được. Nhưng tao quyết tâm không nản, Có vậy nên bây giờ mới có cơ hội trở về nè. Đỡ được vậy đây. Tao vừa buồn vừa giận. Tao đến về tìm bà thầy đó để trả lại những gì bà ta gây ra cho tao Nhưng cũng mai còn anh phát quyền răng tao Nên tao cố gắng Anh dạy tao nhiều thứ Từ khi sống cho đến khi hy sinh Anh vẫn luôn ở bên cạnh tao Bây giờ về rồi Tao quyết tâm tu Tới khi nào đổ trạng ra căng Chỉ có vậy anh em tao mới có thể thực hiện được Cái tâm nguyện giúp đời giúp người Tâm sự tỉ tê trách móc một hồi Thì cậu hai nghệ đội về Gặp ông bà Úc Thầy tư thấy cảm thương Nên dẫn cho tội nguyện Sau khi cậu xuất hồn ra Thì một giọng nói trầm lắng thốt lên Dạ thưa thầy Con tên là Mai Văn Pháp Pháp danh được sư thầy trụ trì Ở núi Bồng Lai Gần núi Sam Châu Đốc Đặt cho con là Minh Thiện Thầy có thể Cho con xin điếu thuốc được không Chiều theo lời vong Thầy Tư mang cho cậu phát một gói thuốc Cậu hút hết Hút xong thầy mới hỏi Con còn nhớ nhà mình không Dạ nhớ Nhưng gia đình con có một mình con thôi Từ khi con hy sinh Ba mẹ buồn tuổi cũng mất luôn rồi Bây giờ con ráng tu để đi tìm cha mẹ của con tội cho cậu phát giống chỉ là con trai của một gia đình giàu có nức tiếng ở cái bè lớn lên cậu đi dạy ở trường làng rồi sau đó bén duyên với cách mạng trò chuyện với thầy tư đầy một hồi thì cậu phát cũng xin thầy cho về theo cậu nghị để thăm ông bà út thầy đồng ý cậu thoát ra ngày tối hôm đó biết là có dông về thăm nên ông bà út vì ba nghiệp vì bảy soạn vì út dung Cùng tất cả bà con hàng xóm lại chơi nhà Mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ Thì cậu hai đã về sát con nhi từ lúc nào không hay Cậu khoanh tay lại Mời ông bà Út ngồi xuống Vẻ mặt con nhi lúc đó trừng trừng như muốn khóc Cậu hai trong sát con nhi bắt đầu nói Thưa bà, từ má, con mới về Mặc dù biết là ai Nhưng ông bà vẫn gặn hỏi Con là ai Mà kêu ba má vậy Con Là thằng nghề nè ba má Nghe dứt câu nói Con là thằng nghề Ông bà út phở họa trong tiếng khóc Mấy chục năm trời xa cách Bây giờ hai ông bà già Mới có dịp gặp lại đứa con Vừa khóc Bà út vừa trách hận Tại sao con trốn nhà đi Ba má tìm con cực khổ lắm Con có biết không nghệ Ông út chùi đi giọt nước mắt Còn đọng trong khóe mi Cho hỏi con trai Trời trước kỳ đi đó Má còn nấu món gì cho con ăn Con mặc bộ đồ màu gì Con nhớ hồn nghệ Chiều hôm đó Má nấu nồi canh khoai tôm phức Con thì mặc cái bộ đồ Má vừa mới mai xong Phải không má Bà Út gật đầu lia lịa, cố lấy tay bụng miệng của mình, không cho nấc lên thành tiếng. Những chi tiết đó được cậu hai thuật lại toàn bộ, không thiếu thứ gì. Trong khi con bé Nhi, nó hoàn toàn không biết về những chuyện năm xưa, mà cũng không ai nhắc lại cái chuyện buồn năm đó vì sợ ông bà buồn. Thậm chí những anh chị em sau này của cậu hai nghị cũng không nghe bà má kể lại cái gì hết. Chỉ biết cậu là liệt sĩ, hy sinh trong chiến tranh, vậy thôi. Con bé ba năm nào, bây giờ đã là một người phụ nữ trung niên. Dì ba bình trịnh, tiến lại nắm lấy tay con Nhi. dì cũng khóc. Anh hai, em là con ba nè. Anh nhớ không anh hai? Nhớ, anh nhớ mà. Vậy anh nhớ kỷ niệm hồi nhỏ của mình không anh hai? Nhớ, anh nhớ con bé ba... mỗi lần đội học dịch lộn với nước ngọt đi bán là hay đội đi theo rồi nhìn thấy mấy ông lính trong bót thì sợ quá khóc bù lu bù lo lên đội đi về chứ đâu miệng gì ba méo sạch đi dì khóc y như cái hội mà hai anh em gặp ông lính mỹ cậu hai ôm dì dỗ chạnh thì dì mới nín được nãy giờ cậu hai nhập xác con nhi quỳ suốt dưới chân ông bà út, cậu tự trách mình bất hiếu với ba má. Trước đây con cho bà thấy là vì không muốn ba má tìm con nữa, cũng để cho ba má an tâm. Con không về con lại làm cho ba má cực khổ về con hơn. Con bất hiếu, không lo được gì cho ba má. Ba má giận con lắm phải không? Ông Út vỗ lên vai cậu Không không con còn đi Nhưng mà con vẫn nuôi bà má Bà má làm gì vẫn còn chứ Sau khi cậu hy sinh Ông bà Út mỗi tháng đều được nhận lương của nhà nước Còn được tặng nhà tình nghĩa Nên đó là lý do Ông Út lại bảo rằng Con đi nhưng vẫn nuôi bà má Cậu lại thuật cho mọi người ở đây một lần nữa nghe Thời gian mấy năm vừa qua Cậu bị bà thầy chính ám hại như thế nào Bà Út đấm ngược thình thịch Bà thật sự không thấy ngờ Chính mình lại cổng trắng cắn gà nhà vô tình hại đứa con trai của mình Phải dứt dưỡng đối khác Mọi người gần hỏi chỗ cậu Bị người ta vứt là ở đâu Cậu không chỉ Bây giờ con có người thương con rồi Con có chỗ ở Không còn dứt dưỡng nữa Bà má với mấy em Nếu thiệt tình quan tâm con Thì con sẽ chỉ đường cho đi Chứ con không nói tên chùa đâu Vậy là cậu hai chỉ miêu tả ngôi chùa đó Nằm trên lưng chừng núi Muốn tới thì phải đi bộ lên Còn cậu thì tu trong một cái hang động Sau thời gian đoàn tụ Cậu hai nghệ xin ông bà Út cho dì Bảy soạn Và con Nhi Lập bàn thờ cho cậu Ông Út đồng ý ngay Cậu lùi tra dập đầu bốn lại Rồi thoát xác đi Sau thời gian dài đi tìm kiếm thầy giỏi để mà học đạo Cuối cùng cậu hai nghệ Cũng gặp được thầy tư đây Kể từ đó cậu hai và cậu Phát Bắt đầu theo thầy tư đây Đi tu đạo Đầu nửa tháng sau Cậu về thăm nhà Thì mọi người theo lời chỉ của cậu Tìm về châu Đốc Mọi người cùng với con Nhi Đi mãi tới gần chiều rồi mới tới được một ngôi chùa giống như cầu tả. Ngôi chùa đó là chùa Bồng Lai. Trong ngôi chùa chỉ có duy nhất một sư thầy. Khi thấy mọi người vào ngồi nghỉ mệt, thầy mới bước ra hỏi: Sư thầy tuổi đã cao, dáng người cao lớn, gương mặt nôm chất hiện lạnh phúc hậu. À, Các thiên chủ cực nhọc đường xa xa xu từ đây, không biết là có việc gì. Nhi nhanh miệng thuật lại cho sư thầy. Việc có người cậu Là chiến sĩ hy sinh Chết mất xác Rồi chỉ đường lên đây tìm Nó còn đang nói dở dang, Thì sư ngăn nó lại ở ta hiểu rồi Các con không cần nói nữa Đi theo ta Ta chỉ cho các con Nơi hang động thợ cúng cậu ấy Mọi người gương mặt mừng rỡ Vì cuối cùng cũng tìm được cậu Dạo đến nơi Sư chỉ tay vào một cái góc nhỏ bên tay phải Cho hỏi Có phải các cậu muốn tìm người này không? Mọi người quay qua nhìn Thì thấy tên họ của cậu hai Trên cái bài dị Và di ảnh đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Mọi người sau đó thỉnh cậu đem về Khi đã trở về lại cái bè Nhưng vẫn chưa chọn được ngày tốt lập bàn thờ cho cậu Chiều một hôm Lúc ấy trời đã sập tối Ông bà Út ăn cơm xong Thì cùng dì bãi với con Nhi ngồi coi tivi Đang lúc bình thường Tự nhiên có con bướm nâu ở đâu bay lạc vô nhà Con bướm cứ lượn mấy vòng cho biến mất Cũng chẳng ai nghĩ ngợ gì nhiều Cho tới khi con Nhi tự nhiên lên tiếng Bãi hả? Mai mày lên thầy tư với tao nghe bãi Dì bãi đang coi tivi Nghe con Nhi nói lạ Thì quay qua dòm, Nó vẫn tiếp tục Anh hai nè Nghe thấy vậy Dì giật bắn người à, à, Anh về anh hai Ừ Mai mày lên hỏi thầy á Coi ngày nào tốt Sớm lập cái bàn thờ cho anh Ngày mai để tao với anh phát Khiến cho con Nhi nó đi theo Con Nhi nó là xác hội Sau này sẽ giúp ích được rất nhiều cho tao Và giúp cho cả bá tánh nữa Nghe cậu nói như vậy Dì bãi gật đầu đồng ý Cậu cũng không nói gì thêm mà xuất ra Hôm sau Chắc do bị khiến Mà còn dì ngoan ngoãn khác thường Từ một đứa không tin thần Phật Nay đi vào gặp thầy Ai nói cái gì nó cũng im re Kêu gì làm cái đó Thầy tư bảo trạng muốn thâu nhận Nó làm đệ tử Thì bà út dội ca ngăn Thầy ơi Cháu của con nó còn nhỏ lắm Sự đời chưa trái thì làm sao mà học đạo làm cậu làm cô được thầy Hơn nữa con cũng không muốn cháu con nó mang cái nghiệp làm thầy nữa Ánh mắt thầy tư như trùng lại Thầy nhìn về con bé Nhi Cháu của bà chính là người được chọn Nó bị hành chẳng qua là gì ép buộc nó phải ra căn Nếu không thì bệnh của nó không bao giờ hết được Bà Út ngơ ngác trước những lời của thầy Tư Nhìn Nhi Bà trưng trưng nước mắt Nghiệp làm thầy mang nặng mấy đời con cháu Càng nghĩ bà Út lại càng cảm thấy xót xa Thôi thì đành cho nó tự quyết định Thầy lại hỏi Nhi y còn như thế nào Con Nhi hết nhìn thầy Tư Rồi lại nhìn sang bà ngoại Nó bất giác trả lời Con chịu Thầy Tư gật gù rất hài lòng với đứa đệ tử mới nhập môn. À, con đi theo thầy. Thầy dạy cho con ba năm. Sau ba năm thì thầy sẽ xem xét. Nếu mà thấy được, thầy mới cho con trai giúp đợi. Con Di gật đầu, còn nói đùa thêm. Thầy cho con học 10 năm luôn được không thầy? Thầy Tư cười cười vỗ vỗ đầu của nó. Thế là kể từ đó, con Nhi trở thành đệ tử của thầy. Ban ngày nó đi làm, ban đêm về lại học đạo trong giấc mơ. Cứ mười 12 giờ đêm, tự nhiên nó ngồi bật dậy ngồi thiền Dần dần sau này nó lại ra bàn, ngồi viết văn viết thơ. Nó viết nhiều lắm. Có hôm dị Bảy Lục coi thử sổ của nó, thì bên trong có rất nhiều bài thơ, nối lối, ca hát mà con Nhi gọi đó là Pháp. khi nó đã cứng cáp thầy tư lại dạy nó dễ phụ luyện phụ rồi học võ vì ban ngày nó bận đi làm nên thầy phải xuất hồn về mà dạy thầy tư cũng dồn hết tâm huyết của mình mà dạy cho nó đây cũng là khoảng thời gian gian nan nhất cứ qua một trăm ngày thầy tư lại dạy cho một chữ bùa trong một trăm ngày này nhi phải cố gắng hết sức mình thì mới có thể học được nói ra thì nhi và các cậu đều là những người có tố chất làm thầy nên học cũng rất mau. Muốn một chữ Bùa trở nên linh nghiệm, ban đầu người học phải thuộc trước câu chú, sau đó mới đến việc dễ Bùa. Ngày tháng trôi đi, ban ngày con nhi là một người bình thường, đi làm, đi chơi, có bè có bạn. Nhưng đêm về, nó như lạc vào một thế giới khác biệt với con người. Quý thính giả vừa nghe xong tập mở đầu của bộ truyện Người Xưa Trở Về Tác giả Phương Trà. À, có một điều lưu ý nhỏ đến cho quý tín giả như vậy. Ở cái đoạn mở đầu của câu chuyện á, thì tác giả chỉ cố dùng cái bối cảnh xảy ra ở những cái năm chiến tranh ở miền Nam như vậy thôi. Để mà khai thác về cái yếu tố lạc mất cái vong hồn cũng như thân xác của một người con là liệt sĩ. Và câu chuyện về sau này là câu chuyện về hành trình học đạo Của Vông Hồn, cậu Hai nghề Và con bé Nhi Cho nên là Huy mong rằng Cái bối cảnh thời đó thì Rất nhiều gia đình gặp phải một cái Cái cái cái, cái, cái tình cảnh tương tự như vậy à, Cho nên là Huy mong rằng mọi người không nên bình luận Những cái yếu tố mang tính chính trị Ở vào trong một tác phẩm như thế này Hoàn toàn những câu chuyện về sau Sẽ dựa vào cái Cái, cái sự kiện cái dự kiện ban đầu xảy ra như vậy rồi đó là cái câu chuyện xuyên suốt về sau sẽ không liên quan gì tới yếu tố chính trị cả hy mong rằng mọi người không nên bình luận những cái yếu tố chính trị tiêu cực vào trong đó rất là cảm ơn mọi người mời tất cả quý thính giả cùng đón nghe tập thứ hai của bộ truyện sau này sẽ là hành trình hành đạo giúp đời của con bé nhi và kể cả là bông hồn cậu phát cậu hai nghề sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai lúc 12 giờ nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc mọi người một ngày an lành.